Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Ninh Son Official để chúng ta đến với tập số 6 của buổi chuyện dài tập Nhân quỷ kẻ đổi bắt vong hồn của tác giả Hoàng Nang Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 Đại sư cứu mạng đi Còn mẹ nó vừa nãy ánh mắt kinh bề của người nhìn chúng ta, bây giờ lại quỳ xuống xin sò đúng là vô sĩ mà. Trần Mạnh Ninh vừa nãy cũng nhận ra ý tứ trong ánh mắt của Mã Hoành. Giờ đây thì hắn ta lật mạch nhanh như vậy thì hư mũi nói châm chọc. Nào ngờ Lý Thiên năng lại chẳng để cho hắn một chút mặt mũi để ra oai. Nhìn thấy Mã Hoành góc như mưa dưới chân của mình hắn khẽ thở dài rồi nói. mau dẫn đường. Sứt lời Lý Thiên Lăng một lần nữa Đưa ánh mắt nhìn cây đam bên cạnh Những lời nó hồi sáng hắn nói với Trấn Minh Hiện tại một lần nữa Nói với Đỗ Trọng Vũ Rằng cây này phải chật bỏ Nếu không thì Đỗ Sa mai này Chỉ sợ là lụi bại Một đêm kinh như vậy chưa qua Sau khi giải quyết xong chuyện Của Mã Sa ở phía Bắc Thì phía Nam Thành Dương Gia Cũng đích thân tìm tới xin cứu giúp Đáng chú ý là ở đây chính là Tại Mã Sa Cộng dương gian đều lần lượt xuất hiện những loại cây trong nhóm ngũ mộc quỷ thuộc về âm chạch là cây dâu và cây gạo. Hơn nữa, gia chủ hai nhà Mã Dương cũng nhận được sự chiếu cố đặc biệt của nhị phu nhân trịnh phủ. Điều này khiến Lý Thiên Lăng càng thêm vững chắc suy đoán trong đầu, rằng Long Hưng Thành này từ lâu đã bị một thiết lực tà môn nào nhắm tới. Mà kẻ đắng nghi nhất chính là vị nhị phu nhân kia. Sáng ngày hôm sau, cả thành Long Hưng nhốn nháo bởi tin tức tri phủ đại nhân cho mời các vị cao nhân ẩn danh trong thành. Không vì lẽ đó mà không ít các đại sư ngồi Ly bên đường được dịp trụ tài. Cả nào cả nấy chèn lấn xô đẩy, đứng trước trịnh phủ tìm kiếm vận may. Các vị quan sai tại Hà là Thiết Lộc Phước, trưởng môn của Thiết Cưng Môn, xin thông báo với tri phủ một tiếng. Còn tại Hà là Phí Kim Long, tại Hà là Du Đức Hòa. Thành ẩm của đám đồng nhốn nháo khiến cho dân chúng trong Long Hưng Thành chú ý. Ai nét đều tụ tập vây quanh, hết người này đoán lại đến người kia khẳng định. Nhưng mà chung quy đều cho rằng trịnh phổ đã phát sinh chuyện quái quỷ. Các vị pháp sư chớ nên chen lấn xô đẩy, chi phủ đại nhân đã có lệnh từ người một tín vào bên trong. Một tin đính lệ lớn tiếng thông báo. Đám đồng đang nhốn nháo thì chợt im bật, kẻ tự xưng là trưởng môn của thiết cương môn bước lên, bí mật nhét vào tay của lính lệ mới quan tiền Thế cả này biết đều tên lính lệ hiếp mắt cười, lệnh cho hai tiên lính khác đang giữ lấy cửa tránh đường cho vị trưởng môn thiết cưng môn này tín vào. Một lát sau thì thiết trưởng môn khi bước ra, toàn thân lưu lại vô số viết thương, thần sắc vô cùng hoảng loạn. Quý, có quý! Đám đông nhìn thấy lão như vậy thì có không ít người tỏ ra sợ hãi, âm thầm rời đi. Nhưng mà vẫn có một số kẻ học được chút ít đạo pháp, cho rằng kẻ đó vốn là tiên lừa gạt, không từ lượng sức cho nên mới phải nếm phải đau khổ. Các người mau tránh ra, tránh ra một chút. Đằng lúc đám đồng trần lẫn tranh giành vào trước, thì bất chợt từ phía sau lưng vang lên tiếng nạt nổ. Tất cả đưa mắt nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ sau lưng xuất hiện một tốt người mang y phục giống nhau, trên ngực áo còn in ba chữ thiên trạch phái. Ấy là người của thiên trạch phái, làm sao mà họ lại có mặt tại đây? Khả năng là những chuyện quỷ quái thời gian qua ám lên các gia tộc trong thành khiến cho thiên trạch phái chú ý, cho nên mới phái người đến đây để xử lý. Xem ra nhất định là như vậy rồi. Đám đại sư lệ đường khi sau khi nhận ra là người của thiên trạch phái đã đến thì mau chóng dạt sang bên để nhận lối, cũng không quên đưa ra suy đoán của mình. Nhìn thấy đám đông biết điều Thì người dẫn đầu nhóm người của Thiên Trạch Phái Có chút đắc ý Bước lên một bước rồi nói với tên lính lệ Mau vào thông báo cho đám chi phủ của ngươi Người của Thiên Trạch Phái đã tới Lính lệ sau một chút hiểu biết Thì nhìn thấy lá cờ có ghi hộ pháp quốc sư Treo ở phía sau nhóm người Thì lập tức vâng giả Rồi nhanh chóng mời đám pháp sư vào Không cần đi thông báo Thiên Trạch Phái Cách cánh cửa của trình phủ một đoàn Lý Thiên Lăng cùng Trần Mạnh Ninh và Tiểu Hồ cũng đã xuất hiện. Khi mà nhìn thấy đám người của Thiên Trạch Phái, hai mắt của Lý Thiên Lăng ghép vắn lên hận ý. Đang lúc mà hắn định bước theo sau thì cửa lớn của trình phủ đã đóng chặt. Tên lính lệ vừa nãy là một lần nữa lên tiếng. Người của Thiên Trạch Phái đã tới, nếu các người có ai tự tin bản lĩnh của mình hơn bọn họ thì hãy ở lại, bằng không thì về hết đi. Đám đại sư lệ đường nghe vậy thì mặt mày ủ rũ. Ai trong số bọn họ đều biết người của thiên trạch vái đã tới, thì xem như là miếng ngon đất tuột khỏi tay. Cố gắng chỉ giước lấy nhục nhã, cho nên cả đám lũ lượt rời đi. Thế vậy thì tiên lính lệ nọ cái nhách mép cười khinh miệt, sau đó xoay người địch đi vào trong, thì bất trợn sau lưng vang lên thanh âm của một người trẻ tuổi. Quan sái đại ca, cho hỏi về mất bao lâu thì người kế tiếp mới được bước vào. Linh lệ nó nghe như vậy thì quay đầu nhìn lại, nhận ra kẻ vừa lên tiếng là một thiếu niên độ tuổi 20. Bên cạnh còn có một con khỉ và một tên mập mạp, nhìn hắn giọng mà đáp. Đám trẻ danh như các ngươi mà cũng muốn đến đây để kiếm chỗ tốt sao màu cút đi cho ta. Cầm miệng, bọn họ có ít tốt muốn cứu giúp mẫu thân của ta, người dám cản Linh lệ kia vừa dứt lời thì phía sau lưng, lý thiên lăng vang lên tiếng quát. Lính lệ nọ vốn định phát thiết, nhưng mà sau khi nhìn thấy gương mặt của người kia thì lập tức nuốt ngược vào. Thì lập tức nuốt ngược những lời ưu ý, ý vào trong, hồi vã cùng kính mà đáp. Tiểu thư, chi phổ đại nhân có lệnh không cho phép người bước vào trịnh phủ xin tiểu thư thương xót đừng làm khó ta. Người vừa nói cho phổ thân của ta rằng ta đã trở lại, nếu người đã chịu mời pháp sư tới cửa thì nhất định sẽ không cản ta. Thì ra người vừa lên tiếng là tiểu thư của trịnh phủ, nhìn qua độ tuổi chỉ 16, nhưng mà nét xuân sắc đã hiện hữu, bằng thành ngọc khít kiểu diễm vạn phần Nếu để so sánh với tiểu ánh thì không hề thua kém. Ây, mỹ nhân kia, con mẹ nó, sao lại có người xinh đẹp vậy chứ? Trần Mảnh Ninh đứng cạnh nhỏ giọng nói với Lý Thiên Lăng, mặc dù nghe thấy những lời kia, nhưng Lý Thiên Lăng chỉ khẽ hướng mày chứ không hề lướt lính một lần. Cứ như hắn đã sớm biết tiểu Cô nương xinh đẹp khi là ai Tiểu thư xin người chờ một lát Ta lập tức vào thông báo Tên lính lệ sau khi nhìn thấy bản tay nhỏ nhắn của trình tiểu thư Xít chặt trường kiếm trong tay Thì có chút run dậy Không dám chậm chế vội đáp lời Rồi nhanh chân chạy vào thông báo Một lát sau lính lệ nọ Trở ra với một nét mặt hứng hở Vừa bước tới trước mặt tiểu thư Thì hắn đã cười mà nói Tiểu thư Chi phủ có lệnh mời người vào phủ, có điều ở trong phủ lúc này đang tiếp đón nhân vật quan trọng. Chi phủ đại nhân sai tỉ chức nhắc nhở tiểu thư, nhất định không được làm loạn. Được, ta biết rồi. Trịnh tiểu thư nói xong thì lập tức bước vào, đám người của Lý Thiên Lăng thấy vậy cũng sẽ bước đi theo. Tên lính lệ kia vốn định căn ngăn nhưng bằng sự nhớ ra những lời vừa nãy của trịnh tiểu thư. Cho nên đành mắt nhắm mắt mở không quản chuyện này nữa. Quách đại sư phu nhân của ta rốt cuộc là làm sao vậy? Ở trong trịnh phủ lúc này trịnh chi phủ đang đứng cạnh một lão nhân áo xanh tuổi độ lục tuần. Người này có tin gọi là Quách Thừa, là một đệ tử ngoại môn của thiên trạch phái. Mấy ngày trước ngắn nhận đường phân phó của sư phụ đến Long Hưng Thành tra xét. Hôm nay khi vừa mới vào thành đã ngay tin trong phủ của chi phủ Long Hưng phát sinh quái sự cho nên lập tức tìm đến. Trịnh chi phổ chớ lo lắng, phu nhân chỉ là bị nhiễm vải âm khí lâu ngày mới biến thành hoạt tử nhân. Chỉ cần diệt đi là được, ngài và những người khác trong phổ sẽ không sao. cái gì? Diệt nàng sao? Trịnh chi phổ nghe vậy thì toàn thân lệnh toát Lão tuy rằng biết phu nhân của mình mắc vài căn bệnh quái, thế nhưng mà không vì muốn chuyện này chuyển ra ngoài, cho nên thời gian qua chỉ sắp xếp lang trung tiếp bắt bệnh cây đơn, Thật không ngờ mọi chuyện lại thành xác như vậy. Quách đại sư, liệu có cách nào cứu được nàng không? trình chi phụ cùng đại nhân vốn là thanh mai trúc mã cho nên tình cảm rất sâu. Hiện tại bảo lão xuống tay e là không nỡ Quách thừa như lại nhận ra điều ấy cho nên đều cho nên ra điều suy tư. Tệ vận về dầu riết cầm mở miệng đáp. Cách thì có nhưng mà chỉ e là khó làm. Chỉ cần có thể cứu được tiểu thanh Cần gì quất đại sư cứ mở miệng phân phó Trịnh chi phủ nói như là chém đinh chặt sắt ngữ khí kiên quyết vô cùng Vậy được trước mắt của Trước mắt phiền chi phủ đại nhân chuẩn bị rượu thịt Chúng ta đừng xá xa, xa xôi đến đây Không ăn nó chỉ sợ là hỏng việc Đương nhiên chuyện ấy là đương nhiên Trịnh chi phủ vốn là quan phủ mẫu một vùng Thế những ngày ngày hôm nay phải không người mà nói chuyện Chất nhiên mọi chuyện đều có nguyên cớ. Nếu không phải vì an nguy của phu nhân và danh tiếng của tiên trạch phái, thì lão ta nào phải nhẫn nhục như vậy? Lão giả khốn kiếp. Vừa từ cử bước vào trình tiểu thư đã nghe thấy những lời kia cục quách thừa. Qua thức giận nàng nghiến răng mắng. Đông lúc này thì từ phía xa đi lại một người, vừa nhìn thấy trình tiểu thư người kia đã hướng hở chạy lại. Tiểu thư, suốt cuộc người cũng đã trở lại. Tề Mẫn, mẫu thân của ta đắc thanh tính hơn chưa? Phu nhân đã ổn hơn, nhưng mà làm sao tiểu tư biết phu nhân phát bệnh? Thì ra người kia cũng chính là nhà hoàn luôn bên cạnh đại phu nhân tên gọi là Tuyệ Mẫn. Vừa nãy khi nghe trình tiểu tư hỏi nàng nhanh nhảu đáp, nhưng mà ngay sau đó nhìn là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của nàng tỏ rõ sự kinh ngạc rồi hỏi, "Đêm qua người người nhìn thấy là ta?" Tề Mẫn nghe đến đây thì bộ miệng này Ánh mắt sợ hãi đào sang hai bên như là sợ có ai ở gần sẽ nghe được. Trời đất sao tiểu thư lại làm vậy? Người cũng biết nếu để phu nhân người được mùi máu tươi thì bệnh lập tức sẽ phát tác. Tiểu mẫn liền nhỏ giọng nói. Trịnh tiểu thư nghe hiểu chỉ hư lạnh đáp. Ta vốn muốn mẫu thân phát bệnh, có như vậy mẫu thân ta mới biết sợ mà dẹp bỏ đàm tiếu của thiên hạ, kêu mẫu thân của ta. Thế ra thân thể của đại phu nhân trình phổ suy yếu đã lâu, một tháng trước tỉnh tiểu thư hay tin phổ thân của mình nạp thiếp, cho nên miết lặn lội từ thành kiếm Sơn Trang về. Thế bệnh tình của mẫu thân ngày càng trở nặng, cộng thêm thời gian qua lăn lộn bên ngoài, được nghe không ít chuyện yêu ma quỷ quái. Trình tiểu thư suy đoán mẫu thân bị tà vật dư bẩn quấy phá, cho nên là muốn trình chi phủ mời cao nhân về xem xét, Nào ngờ Trịnh Chi Phủ một lòng tin tưởng y thuật của Lâm Tú Như. Tiểu thư của Lâm Gia mà đã mới cưới về, cho nên một mực không chịu. Hơn nữa chuyện phu nhân của mình mắc quái bệnh khiến cho thành kẻ điên loạn. Trịnh Chi Phủ cũng không muốn cho người ngoài biết, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Trịnh Gia. Giết lời Trịnh Tiểu Thư quay sang phi lý Thiên Lăng đang đứng cách đó không xa mà nói Thiên Lăng Huỳnh, việc này xin trông cậy vào huynh Lý Thiên Lăng vốn đang đỡ mắt quan sát bố cục phía bên trong của trịnh phủ. Nghe vậy thì chỉ nhẹ gật đầu. Điều này khiến cho Trịnh Tiểu Thư có chút ngây ngẩn. Vốn dĩ nàng còn cho cách xưng hô kia sẽ khiến cho Lạt thiên Lăng có chút nghi hoặc. Vì dù sao diện mạo của nàng ta cũng khác hoàn toàn so với ngày hôm qua. Huỳnh nhận ra ta. Qua hiếu kỳ Trịnh Tiểu Thư lên tiếng hỏi. Trần Mạnh Ninh vốn nghĩ rằng hai người Lý Thiên Lăng và Trịnh Tiểu Thư này Đã gặp được nhau trước đó, cho nên không ấy đề tâm. Thế nhưng câu trả lời của Lý Thiên Lăng sau đó, thật lại khiến cho hắn kinh ngạc vô cùng. Ta sớm biết ngươi là nữ nhân, không biết ngươi có bối phận không nhỏ. Nhưng mà thật không ngờ ân thiên tiểu huynh đệ lại là tiểu thư của trịnh phổ. Làm sao huynh biết ta là nữ cái nam trang chứ, ta để lộ gì sao? tiểu thư có chút đỏ mặt hai tay không tự chủ được mà che chở ở trước ngực. Lý Thiền Lăng nhạt nhạt đáp Một kẻ không để mắt đến tiền bạc cùng mỹ nữ, thì ngươi nói xem kẻ đó ngoài nữ nhân có bối phận lớn thì có thể là ai. Hơn nữa mặc dù ngươi đã cố ý mặc y phục hôi hám, nhưng trên thân thể vẫn lưu lại mùi thơm của thiếu nữ. Ngày Lý Thiền Lăng nói đến đây thì trịnh tiểu thư nọ mới hồi tưởng lại. Ngày hôm qua khi mà gặp mặt Lý Thiên Lăng đã cho nàng một nén bạc Khi đó nàng thực sự đã không để tâm chuyện này vào mắt Đến khi tiến vào thanh thúy lâu Trước sự cám dỗ của ký nữ cùng nét đẹp hoa nhường nguyệt thẻn của tiểu ánh Bản thân của nàng chẳng những không mê luyến Mà còn tỏ ra xem thường Có lẽ dựa vào những điểm này mà Lý Thiên Lăng đã đoán ra nàng là nữ nhân Thiên Lăng Huỳnh thật tình ý ta quả thật là không nhìn lầm huynh Chuyện còn chưa giải quyết trình tiểu thư xin chớ vội kết luận. Tên của ta là Trịnh Thiên Ân, Thiên Lăng Huỳnh cứ gọi ta là Thiên Ân được rồi. Nếu đoạn Trịnh Thiên Ân dạo bước tiến về phía Tây Phủ, để lại sau lưng cái miệng đang hoác rộng của Trần Mạnh Ninh và nét mặt bất biến của Lý Thiên Lăng. Mỹ, mới nhận kia thực sự là tiên ăn mày rách dưới hôm qua sao, còn mẹ nó sao nàng phải làm vậy chứ? Trần Mạnh Ninh lúc này đang vô cùng hối hận khi ngày hôm qua bao nhiêu tinh túy bị ổi của bản thân đã bị hắn phu bày hoàn toàn trước mặt của Trịnh Thiên Ân. Đến hiện tại chỉ sợ đến nhìn nàng cũng chẳng thèm hắn. Ngay đến đây thì Trần Mạnh Ninh đau khổ thầm than cho mối lương duyên trúng nở súng tàn. Chờ có ảo vọng người đã thấy Phượng Hoàng ăn rau lợn bao giờ trước. Điết Thiên Lăng kinh bị nhìn Trần Mạnh Ninh một cái rồi nói lại. Sở dĩ nàng cải trăng như vậy là vì muốn âm thầm tìm người có thể giúp mình. Nếu nàng ăn vận tươm tất đám đại sư bên đường kia sắp bám lấy không bỏ. Đến khi ấy thật giả lẫn lộn làm sao nàng có thể đưa ra lựa chọn tốt. Không cần phải tự dắt vàng lên mặt như vậy, Lý Thiền Lăng ta bắt đầu phát hiện ngươi là cái kiểu người rất giống ta. Trần Mạnh Ninh có chút không phụng phản bác. Lý Thiền Lăng kẽ lít từ đầu đến chân của hắn rồi đáp. Chỉ ít ta không vô sĩ biến thái và quan trọng nhất là không mập như ngươi. Nói rồi Lý Thiên Lăng nhanh chân bước vội bò này trần mạnh ninh sắc mặt tím như gan lợn. Quất Đức mà không biết phải phát thiết ở đâu. Ba người một khi đi qua mấy khu phòng thì cuối cùng cũng tới cầu gỗ dẫn vào ngôi nhà nhỏ ở giữa hồ. Tại đây cả đám gặp phải sự ngăn cản của Lâm Đại. Vừa nhìn thấy Trịnh Thiên ân thì Lâm Đại đã chấp tay nói ngay. Tiểu thư đại nhân con lệnh, khi mà quách đại sư chưa ra tay thì bất kỳ ai cũng không được tiếp cận đại phu nhân. Đây là lệnh, tỷ chức không dám không tuân, xin tiểu thư đừng làm khó. Lời nói và nhét mặt nghiêm nghị của lâm đại khiến trịnh thiên ân nhất thời không biết phải làm sao. Nó biết vì lâm bổ đầu này trước giờ luôn trung thành với gia vụ, việc vụ thân nàng giao, rồi chết nạn cũng nhất định hoàn thành. Biết việc này khó giải quyết, Trịnh Thiên Ân đưa mắt nhìn Lý Thiên Lăng, chỉ thấy Lý Thiên Lăng khẽ gật đầu rồi người bước dọc theo hồ nước nhỏ, lúc này nàng mới vội đi theo. "Ngươi đừng quá lo no lắng, ta vừa nhìn qua, âm khí quanh quần không tán nhưng mà lại mờ nhạt, nay rõ tình trạng của Trịnh phu nhân không quá nguy hiểm." Lý Thiên Lăng biết Trịnh Thiên Ân lúc này đang lo no lắng cho nên lên tiếng trấn an, từ khi bước vào Trịnh phủ hẳn đã quan sát chú ý. nhận ra bố cục phong thủy nơi này có chút lạ, cho nên hiện tại muốn đi một vòng dò xét một chút trịnh phủ từ trước đến giờ luôn được bày trí phong thủy như thế này sao đi xung quanh hồ nước nhỏ ở chính giữa khu đất của trịnh phủ, Lý Thiền Lăng dừng chân quan sát thật lâu rồi mới lên tiếng trịnh Thiên Lăng từ nhỏ đã ra nhà làm môn hạ của thánh kiếm Sơn Trang thời gian qua tuy đã xuất môn nhưng mà chẳng biết vì lý do gì mà nàng luôn lặn lội bên ngoài Chỉ thỉnh thoảng mới về nhà cho nên không biết rõ. Nhà hoàn tuệ mẫn đứng phía sau vội liền tính đắp thay. Hồ nước này vừa mới đừng đào mặt thôi. Một năm trước khi mà nhị phu nhân mới về phủ đã lập tức sai người đào quanh ngôi nhà nhỏ mà đại phu nhân đang ở thành một hồ nước. Nhị phu nhân nói cạnh nhà có một cái liễu to mà liễu chồng cạnh hồ sẽ đem lại vượng khí cho gia chủ. Làm vậy là để mong đại phu nhân mau khỏi bệnh Vì trước đây nhị phu nhân hay lui tới xem bệnh cho người trong phủ Cho nên chi phủ đại nhân rất tin tưởng Cho rằng đây cũng là một cách chữa bệnh cho đại phu nhân Cho nên một mực làm theo Có mà à muốn nhốt mẫu thân của ta trong đó thì đúng hơn Đi thiên lăng thế vậy thì linh tiếng Xét về phong thủy thì nhị phu nhân các ngươi nói không sai nếu phải trồng cảnh hồ nước thì mới đem lại vượng khí Nhưng mà nước ở trong hồ cho dĩ liễu hấp thu có sạch sẽ hay không mới là điều quan trọng. Xích lời Lý Thiên Lăng cạnh nhếch mép. Đoạn vông tay ném bột đá linh phổ xuống mặt nước. Chảy thấy linh phổ chưa chảm nước đã bốc cháy. Điều này không chỉ khiến cho Lý Thiên Lăng nhú mày mà ngay cả Trần Mạnh Ninh, một kẻ ngốc tu vi kém cũng phải thốt lên. Ở phía bên ngôi nhà âm khí mờ nhạt, nhưng sao trong hồ lại tồn tại âm khí nặng nề như vậy? Điều này còn phải hỏi sao hồ đức này chính là nên ngưng động âm khí của một loại tà thuật. Có kẻ đã cố tình bày ra thiết phong thủy đại hung ngũ mộc quỷ ở trên mảnh đất Long Hưng Thành. Mà tâm trận chính là ở đây. Lý Thiên Lăng cẩn thận giải thích bây giờ Trần Mạnh Ninh mới hiểu nguyên cứ. Như nhớ tới cái gì hắn liền vội nói. Người nói thiết đất này là thiết ngũ mộc quỷ phải không? Cái này ta có nghe nói sư phụ qua một lần. Nghe nói trong dân gian có 5 loại cây được gọi là ngũ mộc quỷ. Những cây này tuyệt đối không nên trồng ở trong nhà, gồm có liễu, gạo, đa, dâu và hòe. Bởi lẽ 5 loại cây ấy thuộc về âm chạch có tính âm cực mạnh. Không lẽ mấy cây lớn ở bốn nhà kia là có người cố trồng ở đó? Không sai, ngũ mộc quỷ chẳng những là thế phong thủy đại hung mà còn là một loại tà trận thích đủ âm khí. bốn mộc quỷ được sắp xếp ở bốn hướng trồng tên năm bắc. Hấp thu âm khí toàn thành rồi chuyển vào hồ nước ở trung tâm, nơi mà liễu mộc quỷ tồn tại. Nếu ta đoán không sai thì dịch hồ này tồn tại một âm huyệt. Âm huyệt này một khi đã tích chữ âm khí chẳng đầy, thì sẽ biến trịnh phủ trở thành một âm đầm quỷ huyệt. E rằng chuyện đang xảy ra tại trịnh phủ chẳng phải là quỷ quái hay quấy phá, mà phía sau còn có bàn tay của đám tà vật chèn vào. Mục đích của chúng có lẽ là vì muốn biến trình vô thánh nơi nuôi quỷ. Ý công tử ta đạo kia chính là nhị phu nhân. Lý Thiên Lăng vẫn giất lời thì nhà hoàn tuệ mẫn ở một bên bổ miệng thuốc lên đoàn đưa mắt nhìn về trịnh thiên ân Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này hồng nhuận vì giận dữ. Còn ác phụ ta phải giết á. Lý Thiên Lăng thích trịnh thiên nâng nóng giận vì vội ngăn lại. Dù sao chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ. Hắn không muốn rút dây động rừng đúng lúc đám người của Lý Thiên Lăng bàn luận Thì phía bên trong xương phòng của Nhị Phu Nhân Một gia hoán bước ra đi tới Tại Sảnh Nơi mà Trịnh Chi Phổ đang thiết đãi đám người thiên trạch vái Chỉ thấy một lát sau thì Trịnh Chi Phổ bước nhanh về phía phòng của Nhị Phu Nhân Mặc dù đám người Lý Thiên Lăng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra Thế nhưng mà chỉ cần nhìn ánh mắt của nhan hoàn nọ điếc về phía này Thì cũng đủ biết chuyện kia chắc chắn không tốt lành gì. Qua sát hồi lâu đám người của Lý Thiên Lăng dứt lời mời của Trịnh Thiên Ân lúc này cũng tiến vào trong đại sảnh. Ngồi ở một bàn rượu thịt khác, hiện tại đã có lệnh của chính Tri Phổ không được cho phép kẻ nào tín vào chỗ của đại phu nhân. Cho nên mặc dù rất lo lắng cho mẫu thân, Trịnh Thiên Ân cũng không dám tự ý đưa Lý Thiên Lăng vào trong. Quách đại sư thật là ngại quá, tối như thân thể không được khỏe, cho nên chẳng thể ra đây để chào hỏi. Ta đã sớm nghe, nhị phu nhân là tiểu thư của lâm gia tinh thông y thuật, sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay xem như là đối nghịch với nàng, không vừa ý cũng là dễ hiểu. Trịnh chi phổ nghe ra ý tứ trong lời nói của quách thừa, nhưng mà không lên tiếng giải thích. Trịnh Lào cũng biết tối như luôn cho rằng đại phu nhân mắc phải quay bệnh. Chuyện này chẳng liên quan đến tả ma quý phá. Viện tránh mạnh đám nhận sĩ huyền môn này cũng dễ hiểu mà thôi. Chẳng hay là quách đại sư đối với sự tình phát sinh trong phủ của ta đã có suy tính gì trước. trình chi phủ lại hỏi. Quách thừa ngay mắt nít lại đáp. Nếu đại nhân đã hỏi thì ta cũng chẳng dám giấu. Khi nãy vừa vào phủ ta đã đưa mắt quan sát một lượt. Xét về phong thủy bố cổng thì không có gì đáng nói Thế nhưng mà âm khí quanh quẩn công tán là thứ đáng lo Tại suy nghĩ trong phủ có tàu vật lẫn lộn Cũng vì vậy mà muốn trả xét kỹ càng nhổ cỏ tận gốc Thế gian là như vậy Khiến cho đại sư đã lao tâm khổ tứ Trình chi phủ khách sáo một phen đoạn lại rót thêm rượu Và chén của lão bộ giảng ân cần Ây lão già này không lẽ cũng nhìn ra rồi sao Người của thiên trạch phái quả nhiên không tầm thường. Trần Mảnh Ninh ở một bên ăn uống hăng say, sau khi nghe thấy những lời kia của Quách Thừa, thì ghé tay Lý Tiên Lăng mà nói nhỏ. Lý Thiên Lăng bộ dáng không quan tâm thở ưu đáp. Chỉ cần là người tu đạo khi tiến vào phủ thì đều có thể nhận ra nơi này có tạo vật lẩn trốn. Lão ta chỉ là đang cố tỏ ra nghiêm trọng trước mặt trình chi phủ mà thôi. Sở dĩ Lý Thiên Lăng nghĩ vậy là bởi vì quách thừa mới chỉ tới Long Hưng Thành ngày hôm nay Căn bản lão không hề biết sự tồn tại của nguy mộc quỷ Nếu chỉ đem âm khí tản mắt trong trình phủ xem là nghiêm trọng Thì lão đã chẳng phải là người của tiên trạch phái Thời gian trôi qua rất nhanh Sau khi đám người tiên trạch phái ăn uống no say Thì trời cũng đã dần về khuya Bây giờ quách thừa mới tới trong đại sành của trình phu nhân ông Dung bước ra Đưa ánh mắt lờ đờ nhìn mẹn rượu Nhìn về phía ngôi nhà ở giữa hồ Miệng chép chép rồi nói với chính chi phủ Hiện tại ta sẽ ra tay thanh chữ âm khí tắc loạn trong phủ Chị phủ đại nhân Phiền ngài chuẩn bị một chút đồ đạc Mọi chuyện xin nghe theo quách đại sư phần phó Chịnh chi phủ nét mặn hoan hỷ chấp tay nói Nào ngờ những lời tiếp theo của quách thừa Lại khiến khóe môi của lão giật giật Như thể chẳng tin vào những gì mình vừa nghe Vậy phiền chi phủ đại nhân chuẩn bị phòng ốc thơm tho, ta nghe nói thành lòng hừng có một ca kỹ tuyệt sắc, nếu được thì phiền ngài mời tế góp vui, tăng thêm trí khí chứ ma vệ đạo. Còn năm khí nơi này ta chỉ cần tùy tiện xuất thủ, liền có thể áp trí, sáng ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nói đoạn quách thừa hít mất cười tươi, điều này càng khiến cho trình chi phủ sôi máu, Lão nhận ra quách thường này vốn là có thể tu phục quỷ quái trong phổ dễ như trở bàn tay. Ấy vậy mà chỉ nài không làm, thật là chẳng xem chi phổ như lão ra gì. Tức giận nhưng mà an nguy của phu nhân mình trình chi phổ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, gật đầu mật đáp Chỉ cần quách đại sư có thể ra tay trừ hại cứu được phu nhân của ta thì đừng nói là một kỹ nữ. kể cả đem hết người trong Thúy Thanh Lâu kia tới ta cũng có thể làm được. Những lời của Trình Chi phủ tuyệt đối không khoa trương, bởi lẽ mà lão là quan phụ mẫu đứng đầu của phủ Long Hưng, dù là Thúy Thanh Lâu hay là bốn gia tộc lớn nhất thành Long Hưng, khi nghe tiết tí tiện của lão cũng phải cúi đầu. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Quách thừa đắc ý gật đầu cái đó dẫn theo đệ tử của mình bước theo một gia nhân trong phủ bỏ lại ánh mắt thức dần của mấy người Trịnh Thiên Ân. Thấy Trịnh Thiên Ân nét mặt lo lắng, Lý Thiên Lăng ngồi bên cạnh nhỏ dòng chấn an. Đừng gấp ta cũng muốn quan sát kỹ càng hơn một chút, nếu ta đoán không sai thì đêm nay nhất định kẻ trong bóng túi kia sẽ ra tay. Sự có mặt của Thiên Trạch Phải cũng xem như là mối uy hiếp với hắn. Trịnh Thiên Ân nhẹ gật đầu rồi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngắn cùng Trần Mạnh Ninh, Nguyệt Hoa tận vất vả, đêm nào cũng đưa thuốc tới cho đại phu nhân. Nửa đêm canh ba ở đầu cầu gỗ, Lâm Đại đang cảnh giới thì nhìn thấy có người tới. Cẩn thận quan sát thì hắn nhận ra là nhà hoàn của nhị phu nhân đang tiến tới gần cho đến đền tiếng. từ khi bệnh tình của đại phu nhân trở nặng, đêm nào tú như cũng sai nha hoàn của mình đem thuốc tới, thì không thể vào trong thăm hỏi nhưng lần nào nhà hoàn Nguyệt Hoa không đợi cho Lâm Đại báo lại rằng, Đại phụ nhân đã uống hết thuốc thì mới rời đi. Lâm bổ đầu lại phải phiến người rồi. Nguyệt Hòa nét mặt ôn nhu, tay đưa bát thuốc vẫn còn nóng miệng cười mà nói. Lâm Đại đưa tay nhận lấy bát thuốc vì không cẩn thận còn bị thuốc nóng đổ ra tay. Hắn vội vàng dùng ống áo lau đi. Cái đó như là một thói quen Lâm Đại ngành trần tiến qua cầu gỗ và lát sau thì đã trở lại. Đại phu nhân đã uống hết thuốc, thần sắc cũng hồng hào lên. Cũng may mà có nhị phu nhân ân cẩn quan tâm, bằng không thì chỉ sợ tính mạng của đại phu nhân khó giữ. Nhị phu nhân biết thân thể của đại phu nhân vốn suy yếu, nếu chỉ sử dụng thuốc trị liệu mà không tầm bổ, thì chỉ e là dược liệu không thể hấp thu, cho nên mới lao tầm khổ tứ như vậy. Nhị phu nhân thời gian qua hết lòng chữ chỉ, ta đều tận mắt nhìn thấy. Sư phụ đại nhân thật là sáng suốt khi giúp người về. Lâm Đài vốn tính suy nghĩ sao nói vậy Nguyệt Hòa biết vậy cho nên là cũng cười cười rồi xoay người rời đi Bóng rắn của nhà hoàn Nguyệt Hòa vừa đi trên được bao xa Thì bất gặp Lý Thiền Lăng đang đi ở phía đối diện đi tới Vừa nhìn thấy hắn thì Nguyệt Hòa khẽ cúi đầu trào rồi nhanh chân bước qua Trong thời các hai người bước qua nhau Đi Thiền Lăng khẽ khịt, khịt mỗi người Hành động của hắn khiến Nguyệt Hòa lúng túng Khuôn mạnh có chút biến sát kẻ né qua một bên nhưng là muốn lánh xa kẻ biến thái này. Phía bên kia thì Lâm Đại dường như cũng nhận ra kẻ đang tới là thiếu niên đi cùng trịnh tiểu thư hồi sáng cho nên nới lòng cảnh giác lên tiếng hỏi. Lý Thiên Lăng không đáp mà trực tiếp hỏi Vừa nãy nha hoàn kia với đây để làm gì? Sao lại nói với ngươi? Lâm Đại thì Lý Thiên Lăng phất lờ câu hỏi của mình Còn lại lên tiếng như là đang chất vấn thì liền cả giận. Lý Thiên Lăng không để ý thấy thách độ của lâm đại, chỉ ghen đưa mắt nhìn vào trong ngôi nhà. Cảm thấy âm khí lúc này so với hồi sáng thì đậm đặc hơn, lên nhú mày rồi hỏi. Vừa nãy nhà hoàn kia đem tới thứ gì cho đại phu nhân sao? Tên tiểu tử nếu ngươi lập tức rời đi, thì ta sẽ nể mặt tiểu thư mà không đánh chết ngươi. Còn lại nhảy thì... Lâm Đại dần tím cả mặt, còn đang định nói ra mấy câu dọa nạt, thì bất chợn cổ tay của hắn bị Lý Thiên Lăng một trào bắt lấy. Kể đó một màn biến thái cực điểm khiến cho Lâm Đại cả kinh, lùi về phía sau nhìn lại tránh né một tin sắc lang. Con mẹ nó, có sao người dám người tay của lão tử, tiên âm dương quái quỷ này, người đâu đưa hắn đi cho ta? Lâm Đại toàn thân phất lạnh, miệng kêu gào thủ hạ, Chỉ thấy đám bộ quái đứng ở phía một bên lúc này, đàn cố nín nhịn không dám cười thành tiếng. Bởi lẽ hành động của hành đại nam nhân vừa rồi là quá ướt át mị tình. Đang lúc mà hai bên căng thẳng, thì bất trợn phía bên ngoài phủ vang lên một tiếng hét. Lâm Đại thân là bộ đầu trừ trách nhiệm bảo vệ trịnh phủ. Nghe thấy tiếng hét thì liền lập tức phân phó cho tù hạ, thần tín ở lại để canh giữ. Còn bản thân của mình thì dẫn theo Mấy người lao nhanh Về hướng phát giả tiếng hét Lý thiền lặng thấy vậy thì cũng vội lao đi Trong đầu của hắn lúc này Đang suy nghĩ Lẽ nào kẻ kia thực sự đắt động thủ Quỷ có quỷ Thành ầm Của Nguyệt Hoa cũng vang lên Phía xa xa lúc này có bốn bóng người Lao vọt tới A quỷ chớ có mong hại người Người vừa lên tiếng công ai khác Chính là Quách Thừa Vừa nãy khi mà bốn thầy trò của lão Đăng Định tiến về ngôi nhà ở giữa hồ, chở đi âm khí thì phát hiện ra có quỷ khí lưu động ở phía ngoài. Ngay lập tức cả đám tuổi theo thì bắt gặp cảnh tượng ác quỷ kia ra tay với nhà hoàn Nguyệt Hoa. Đạo sĩ Thối dám chân chân vào chuyện của ta để xem các người làm sao cứu được tiểu nha đầu này. Phía bên kia ngay khi mà linh phổ từ tay của quách thừa vừa mới áp sát tới thân ảnh của ác quỷ, Thì ngay lập tức, ác quỷ đã nhập vào trong thân thể của Nguyệt Hoa, dùng thanh âm lanh lành mà nói. Tình huống phát sinh khiến cho Quách Thừa cùng với ba tin đổ đệ cường lại một chút, kể đó chia ra từ phía vây quanh Nguyệt Hoa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc mà đám người thiên trạch vậy ấy đang về lấy Nguyệt Hoa, thì từ phía xa Lâm Đại cũng dẫn theo người chạy tới. Vừa nhìn thấy sự tình phát sinh nơi này thì Lâm Đại đã nhăn mày mà hỏi. Quách thừa nghe vậy thì liền đáp Chúng ta phát hiện ra ác quỷ cho nên đuổi đến đây Thật không ngờ là lúc tiểu nhà đầu này đi ngang qua Ác quỷ nó đã chiếm thân của nàng Phía sau lưng đám người của lâm đại Lý Thiên Lăng yên lặng quan sát Nhìn ra trên người của Nguyệt Hoa có một tầng quỷ khí nồng đậm Thì cũng cũng xác nhận rằng nàng ta đã bị ác quỷ nhập vào Chỉ có đều chuyện này đối ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ngắn Khiến cho Lý Thiền Lăng nhất thời lâm vào trong mơ hồ Lâm bổ đầu các người không phải là pháp sư Tốt nhất là tránh xa một chút Nhìn xem thiên trạch phái chúng ta thu phục ác quỷ này Quách thừa ngữ khí 10 phần tự tin Xích lời đã giang hiểu cho ba tin đệ tử của mình tín nên xiết chặt vòng vây Lâm Đại thấy vậy thì vô cùng lo no lắng Hàn vốn có cảm tình với nha Hoàn Nguyệt Hoa cho nên vội mở lời. Quách đại sư tuyệt đối đừng thương tổn Nguyệt Hoa Quách thừa Tuy nghe thấy những lời kia nhưng mà chỉ h hơn lạnh một tiếng chứ không đáp lại lần này lão tới là để chu diệt ác quỷ quấy phá Long Hưng Thành chứ không phải làm ông tơ xe duyên cho kẻ khác bài Trần cho ta theo tiếng phần võ của Quách thừa thế ba tiên liền lập tức tra kiếm vào trong bao Tờ trong ánh ngực bốc giang hồng tuyến, phía bên trên còn lưu lại vô số tiền đồng, về dự ánh đuốc đồng lấp lánh, đem tất cả quang Quang quán thâu vào hồng tuyến. Kim tiền tác pháp, vạn quỷ tán hồn, phong. Tiếng trúng ngữ đồng loạt phát ra từ miệng của ba tin đệ tử, chỉ thấy kim quang trên hồng tuyến bắn ra, đem phía thân thể của Nguyệt Hoa bao lại. Tất thầy quỷ khí màu đen từ trong thân thể của nàng manh nha bạo khởi, đều bị ánh quang trở lại vào trong. Đám đạo sĩ thối các ngươi, đừng ép ta ra tay diệt đi hồn phách tiểu nha đầu này. Từ trong miệng của Nguyệt Hoa vang lên thanh âm the thế, kể đó ngoài mắt của nàng đỏ ao, lựa hồ như là muốn nổ tung. chớ mà về đạo là chức trách của pháp sư, Hôm nay người có dĩ dụa thế nào cũng chỉ là một khít cục hồn phi phách tán. Quách thừa tự hồ như là không quan tâm tới những lời vừa rồi của ức quỷ. Một lần nữa bắt ấn tiến lên. Chỉ một thoáng qua điểm liên tục, ba ấn liền lên đỉnh đầu và hai vai của Nguyệt Hoa. Đừng mà! Lâm Đại vừa nhìn thấy toàn thân của Nguyệt Hoa bị hồng tuyến trói chặt. Đang dùng lắc kịch liệt thì cả kinh hô lên. Tiếng hồ này khiến cho phù sáng đèn không ít gia nhân chạy tới. Trịnh Chi Phổ cùng với đám người Trịnh Thiên Ân, Trần Mạnh Ninh và Tiểu Hồ cùng có mặt đứng ngay bên cạnh Lý Thiên Lăng. Thiên lòng thần phụ trợ tràm quỷ quái tứ phương cấp tốc thi lệnh diệt. Trong đêm đèn trúng ước Thỉnh tôn thần của Thiên Trạch Phái từ miệng của Quách Thượng Ngân Vang chỉ thấy từ trong tay của hắn một lá linh phổ màu xanh nam Dắn thẳng lên trán cổ Nguyệt Hoa Thế còn lại thì vung nhanh ấn chỉ Để mạnh vào mươi tâm đang luyện lỡ quỷ khí của nàng Tiếng gào thét của quỷ khí trốn trong phía thân thể của Nguyệt Hoa văng lên Kể đó toàn thân cổ Nguyệt Hoa run lên Rồi ngã trên mặt đất Tại vị trí của nàng vừa nãy lúc này đang ẩn hiện một thân ảnh mờ ảo bị hồng tuyến trói buộc Dần trở nên trong suốt Chỉ là một con ác quỷ mà dám trước mặt của ta buông lời đe dọa sao? Quách thừa sau khi thể hiện một màn bá đảo thì chống nảnh đi bộ dáng tiên phong đảo cốt. Trịnh chi phủ đứng ở cách đó không xa, thấy như vậy thì liền vui như lầm mờ hồi, hớt hải chạy tới, luôn miệng tấm tắc khen. Quách đại sư quả không hồ là người tin trạch phái, trịnh phụ coi như là được cứu rồi. Đã khiến chi phủ đại nhân tỉnh giấc giữa đêm. Thật là ngại quá. Hiện tại đã diệt được ác quỷ lần trốn trong trình phủ. Việc còn lại chỉ là chữa đi âm khí bám thân đại phu nhân mà thôi. Quách thừa tuy nói lời khách sáo Nhưng mà ngữ khí thì lại chẳng giấu giếm sự tự mãn. cô quỷ, có quỷ. Đúng lúc mà đám người nhốn nháo trúc tùm riêng mặt đất. Nguyệt Hoa cũng dần hồi tỉnh lại. Vừa nhìn Thích Lâm Đại ngồi ở bên cạnh. kế sắc mặt xanh lét cáo lên. Lâm Đại thấy như vậy thì đau xuất không thôi, vội ôm nàng vào trong lòng rồi an ủi vài câu, cái đó thì đích thân đưa nàng trở lại phòng. Nha hoàn kia đúng là mạng lớn, nếu hôm nay không có Quách đại sư kia kịp thời phát hiện thì e rằng nàng đã mất mạng. Trần Mãn Ninh nét mặt ngái ngủ, nhìn theo bóng dáng của Lâm Đại đang đứng dưới nguyệt hoa, rồi đi mở miệng mà nói: Trịnh Thiên Ân dù không ưa thích nhưng mà cũng là kẻ thân cận của nhị phu nhân, nhưng mà vẫn gật đầu. Duy chỉ có Lý Thiên Lăng là khác, hiện tại trong đầu của hắn đang dấy lên một suy nghĩ đối lập. Điều này khiến cho hắn nhất thời lâm vào trong trầm tư. Mãi đến khi tiểu hồ nắm lấy tay của hắn rúng lắc, Lý Thiên Lăng mới hồi tỉnh, mang theo nghi hoặc hắn bảo hai người Trần Mạnh Ninh cộng với lại Trịnh Thiên Ân về phía trước còn bản thân của mình thì rời đi, một canh giờ sau thì trở về trong phòng của mình. Sáng ngày hôm sau đám người của Quách Thừa sau khi ăn uống no say thì bắt đầu hành động, Sỹ Tử dẫn rất của chính chính phủ thì bốn sứ đồ của lão Tín về phía nhà nhỏ ở Dương Hồ, ý đồ chữa đi âm khí tồn tại ở nơi đó, cứu tỉnh đại phu nhân. Phụ nhân tên họ quách kia đã vào trong, chúng ta còn nên vào xem một chút không? Đám người của Trịnh Thiên Ân, Lý Thiên Lăng từ đầu vẫn còn án ngữ bên hồ. Khi mà nhìn thấy quách thừa đem người của mình vào bên trong, Trịnh Thiên Ân lúc này mới tiến lên nói với Trịnh chi Phủ. Cái gì mà tin họ quách, ta cho ngươi tầm dưng học võ để mà con sinh ra bản tính ngương ảnh, không biết phép tắc như vậy sao? Để cho quách đại sư nghe đường Thì để ta xem ai cứu được mẫu thân của con Trịnh chi phổ thích con gái hỗn hào Thì sạm mặt quát Thế nhưng mà vẫn cho phép nàng Cùng với người của Lý Thiên Lăng bước vào thiếu niên này là bằng hữu của con sao Vừa đi thì trịnh chi phổ Vừa đánh mắt đánh giá Lý Thiên Lăng Ở đằng sau Lý Thiên Lăng thấy lão để ý Tới Lý Thiên Lăng thì liền đắc ý Đúng như vậy Huynh ấy cũng là một đạo sĩ, nói về pháp thuật thì chỉ hơn chứ không kém vì quách đại sư kia. Quái sự trần ra là do huynh ấy tự giải quyết. Nghe con gái nói như vậy, thì trình chi phủ bấy giờ mới lại nghiêm túc đánh giá người trẻ tuổi ở phía sau. Lào sống quá nửa đời người, là một kẻ lăn đồn trong chốn quan trường. Ánh mắt nhìn người đương nhiên là phải có. Thần sắc không tệ, chính khí lẫm liệt, cái này còn có thể kết giao, một lần nữa con bảo hắn chú ý một chút. Nếu như là cần thiết thì mới đừng ra tay, chúng ta vẫn cần giữ mặt mũi cho người của Thiên Trạch phái. Thấy phụ thân của mình ưng ý lý thiên năng trong lòng Trịnh Thiên Năng lên vui mừng. Trong thoáng chốc tiềm mẫn của nàng đón lên khiến cho tuệ, khiến cho nha hoàn tùy có chút chú ý, khẽ tồm tìm cười tùy mẫn thẩm nghĩ. Chẳng biết tiểu thư của nàng vui vì mẫu thân sắp được cứu hay là vì nguyên nhân nào nữa. Mở cửa ra đi. Vừa dừng chân trước một cửa ngôi nhà, thì Quách Thừa lại lớn tiếng nói với hai thủ vệ. Nhìn thấy chính chi phụ gật đầu, hai thủ vệ bấy giờ mới đem ra mở cửa. Ngày khi cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra, từ trong thì ngôi nhà ùa ra một cơn gió lạnh, Ẩn phía trong còn có một mùi hôi thúi nồng nặc. âm khí phía bên trong nặng như vậy E dạo quý phu nhân đã biến thành Hoạt tự nhân Các người bước vào kéo nàng ta ra đây Quách thừa hít đôi mắt Nói với ba tên đệ tử đi cùng Ba người kia sau khi nhận được Chỉ thị thì lập tức tiến vào Trên tay của kẻ nào cũng cầm sẵn Hồng tuyến Ngầm qua máu màu gà trống Phòng thái vô cùng tự tin Thiện lặng huỳnh hoạt tự nhân Mà lão già họ quách kia nói là gì vậy Mẫu thân của ta có nguy hiểm gì không? Trịnh thiền ẩn thấy vậy thì lời kia lo lắng thường ánh mắt nhìn sang Lý Thiên Lăng mà hỏi Lý Thiên Lăng nhét mặt bình thẳng đáp Hoàn tự nhân là một dạng của nhân thi Người sau sống vùng trước ấm khí nồng đầm lâu ngày sẽ dần biến đổi giường khí trên thân bị xói mòn Rồi biến người đó thành hoạt tử Có thể cứu được không? Trịnh chi phụ một bên nghe được những lời kia thì suốt sáng hỏi Lý Thiện Lăng liền đáp, có thể cứu nhưng mà thời gian phục hồi tương đối dài, ngoài ra còn phải khết hợp với dược liệu và pháp chú, dẫn đem âm khí xua đuổi. Thì cứu được nhưng mà thần chỉ có chút mê man, nói trắng ra là có phần si ngốc. Ta không quản cây đó, chỉ cần tiểu thanh còn sống là được rồi. Trịnh Chi Phổ nói ra những lời đầy thật tâm, đều khiến cho lão oán dần trong lòng. Trịnh Thiên Đân đối với lão cũng vời đi đổi chút. đang trong lúc mà đoàn người trò chuyện, thì từ phía trong ngôi nhà nhỏ vang Linh tính gạo thét, nghe quả thanh âm thì là của một phụ nhân, mẫu thân. Trịnh Thiên Đân nghe thấy mẫu thân gạo thét đầu tớn thì không kìm được mà hô Linh. Thấy nàng sắp lao vào bên trong, quách thừa liền nâng tay lên cản lại. Tiểu mỹ nhân chứ không vội để đề phòng bất xác thì đệ tử của ta chỉ dùng hồng tuyến trói mẫu thân của nàng lại chứ không hề tổn thương quả nhiên lời của quách thừa vừa rất thì từ phía trong và đệ tử của quách thừa bước ra trong tay còn nâng theo một vụ nhân toàn thân đã bị tuyến hồng tuyết tóc tai rú rời che kín cả dung nhan quả nhiên là đã dần biến truyền trở thành hoạt tử nhân quách thừa vừa nhìn vào đã thấy phu nhân hai mắt hít lại Đoàn tín lên mấy bước để quan sát Kỳ đó thì hắn ra lệnh Cho bà tên đệ tử Để chặn đại phu nhân xuống Rồi từ trong đấy lấy ra Một lá linh phổ dán lên trắng của bà Xong rồi đâu vào đó Thì quách thừa lúc này mới bảo Bắt đệ tử lui sang một bên Còn bản thân thì nắm chặt Mấy đầu hồng tuyến ra sức niệm chú Lão định làm gì vậy Trình thiên ẩn lò nắng hỏi Lý thiên lăng Kiểm tra hồn phách của mẫu thân Nếu hồn phách nguyên vẹn thì lập tức kích hoạt, linh phụ chạm vào trong hồn thất phách. Sau đó thì mới có thể rửa tay tử khí khỏi nhục thân. Có vậy thì đại phụ nhân mới tránh khỏi đau đớn. Tuy biện pháp này không thể là ngay lập tức giúp đại nhân thanh tĩnh, nhưng mà giữ lại kinh miệng thì vẫn được. Yên tâm đi, nhìn qua thì có lẽ là hồn phách vẫn còn toàn vẹn. Quả nhiên thì lời của Lý Thiên Lăng vừa dứt thì từ phía bên kia, Quách thừa cũng từ từ thu tay lại, nét mặt đắc ý nhìn trình chi phổ mà nói. Trình chi phổ chúc mừng ngài, quý nhân đã không sao nữa rồi, chỉ cần an dưỡng vài tháng là có thể khôi phục. Đa tả quách đại sư, thiền trạch phái quả nhiên đều là kỳ nhân xuất thí. Trình chi phổ hoan hỉ đáp kỳ đó lại đưa mắt nhìn về thân thể của đại phu nhân, quỳ rằm ở trên đất. Thấy phụ nhân của mình duy trì trạng thái bất đậm, trình chi phụ có chút nghi hoặc. Đang định tiến linh hoài quét thừa thì bất chợt từ trong ngôi nhà, một luồng âm phong thốc tới, đem y phụng cùng với đầu tóc rối bời của đại phu nhân thổi tung bay. Lý Thiền Lăng đứng ở phía ngoài lúc này mới chú ý đến sắc mặt của đại phu nhân đang lấp ló sau đám tóc dối bồ Như nhận ra được điều gì đó thì hắn nhú mày thầm than không ổn. Nhưng mà chưa kịp để cho ngắn có thời gian nhắc nhở, thì bên kia hồng tuyến vừa đứt Phật vang lên, kéo theo là thanh âm hoảng loạn của mấy tên đệ tử Thiền Trạch Phái. Liên tiếp là bác âm thanh trầm đục vang lên, mảnh sân nhỏ trước cửa của ngôi nhà bị máu tươi, nhộm đỏ. Người làm sao mà lại thành ra như vậy chứ? Quách thừa lúc này cũng đã kịp thời phản ứng, vừa quay đầu nhìn lại thì cả kinh, Khi thần sắc của bác tinh đệ tử lúc này đều nằm sấp dưới chân của đại phu nhân. Là ác quỷ kiếm đoạt hoạt tử nhân. Lý Thiên Lăng nhìn thấy mặn kia thì biến sắc hô lên. Quách thừa lúc này cũng nhận ra tình huống. Nhìn thân sắc đồ đệ bất đồng trên vũng máu. Hai mắt của não trừng lớn. Quên luôn cả giọng ước với trình chi phủ. Khốn kiếp ta phải giết ả. rất lời thì quách thừa vung kiếm gỗ lao lên. nhắm đại phu nhân điên cuồng mà đánh tới. Đang lúc thừa như là con thú bị thương, thì công kích đại phu nhân thì từ phía sau lưng của đoàn người. Chẳng biết từ lúc nào mà nhị phu nhân cùng hoãn nga của ạ đã đứng ở đó, nhìn thấy thân thể của đại phu nhân không ngừng lưu lại những vết thương, thì nhị phu nhân ánh mắt hiện lên lo lắng. Phu nhân đừng quá lo lắng, Quách đại sư đạo pháp thông huyền nhất định sẽ cứu được đại phu nhân. Nguyệt Hoa nhỏ giọng ăn ổi dưới hướng ánh mắt nhìn về Lý Thiên Lăng Thì có chút nghi hoặc kinh nhận ra hắn cũng đang hướng về phía cùng mình nhìn chầm chầm Quách Đại Sư Người đã hứa với ta rằng không được làm tổn thương nàng Đứng phía ngoài để quan sát Trình Chi Phổ vô cùng lo no lắng Khi mà nhìn thấy từng ấn từng ấn Của Quách Thừa liên tiếp vỗ lên thân thể của Đại Phu Nhân Không ít lần còn đánh bay thân thể của nàng Mặc dù những cái lời vừa rồi của trình chi phủ nhưng mà quách thừa bỏ ngoài tay. Lần này thì hắn nhận lệnh xuống núi đem theo ba đệ tử từ tâm phúc. Kẻ nào đã đạt được cấp bậc trung sư đỉnh phong, tiền đồ vô lượng, ấy vậy mà trong phút mất cảnh giác. Cả ba đã vong mạng dưới tay của quỷ này, thử hỏi làm sao mà nhấn nhịn cho được. Trình chi phủ à bị ác quỷ chiếm thân không thể nào cứu được nữa. Hôm nay để bần đạo thay chi phổ tiến đại phu nhân một đoạn đường cho bớt đau khổ dày vỏ. Rất lời quách thừa nhảy lùi về phía sau vài bước, chẳng kiếm trọng tay vẽ nên không chung một đồ án kỳ quái. Cũng đoạn niềm chú đầy mạnh về phía của đại phu nhân. Ác quỷ, nếm thần thông của thiên trạch phái chúng ta. Ở phía bên kia thân thể của đại phu nhân khẽ rung lên, rồi đứng bất động như không hề cố ý né tránh. nhìn thấy một mặt này thì Lý Thiên Lăng nhận ra ác quỷ kia muốn đẩy đại phu nhân vào chỗ chết trong lòng khét hờ lạnh một tiếng kế đó thi triển bộ pháp lách qua đám người của trịnh tri phủ tiến lên chặn ở giữa quách thừa cùng đại phu nhân chỉ thấy hắn một tay bắt ấn chỉ điểm đi mi tâm của đại phu nhân tay còn lại tùy tiện vung lên đẩy ra một ấn quyết chấp mắt đã đánh đổ nát án mà quách thừa đang đẩy tới Chấn động linh lực lan toàn hất văng quách thừa về phía đằng sau, nằm dài trên đất ôm ngực riêng rỉ. Phía bên này Lý Thiên Lăng vẫn đứng yên bất động, ánh mắt như là hẳn băng nhìn chầm chầm và nhãn thần mờ đục của đại phu nhân. Chỉ là một con ác quỷ dám tới trước mặt tam múa máy tay chân sao, còn công mau mà cút đi. Thanh âm bình thản nhưng mà mang đầy sát khí của Lý Thiên Lăng... Không chỉ khiến cho ác quỷ trong thân thể của đại phu nhân kinh khiếp mà ngay đến nhị phu nhân cùng nha hoàn của ả đứng phía sau, cũng phải nhú chặt đầu mày. pháp sư người dám giết ta sao? Từ trong thân thể của đại phu nhân một bóng hình mờ ảo đất dần bị lôi kéo ra ngoài. Tuy sắc mạnh vẫn vẹo thống cổ nhưng mà miệng vẫn nói ra mấy lời cứng rắn. Người đoán xem. Lý Thiên Lăng lạnh nhạt đáp bàn tay to lớn đang bóp lấy đỉnh đầu của ác quỷ từ từ xiết lại. Ác quỷ vừa nghe từ toàn thân co quắp vì hiện tại quỷ hồn của nó đang bị lực lượng âm dương khí tức của Lý Thiên Lăng không ngừng xiết mặt. Miệng méo ra cố thốt ra mấy tiếng. Pháp sư, người không biết mình đang phạm sai lầm to lớn rồi sao? Chủ nhân của ta là người mà một pháp sư trẻ tuổi như ngươi không thể đắc tội. Ta cũng muốn xem... Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào đi chết đi." Thanh của Lý Thiên Lăng vừa giết tỉ một cỗ bạch nhị khí từ lòng bàn tay khuất đại, trong chớp mắt đã bóp nát thân ảnh của quỷ. Đạo hữu người là ai, tại sao lại chen chân vào chuyện của tiên tộc phái chúng ta? Ngay lúc mà Lý Thiên Lăng vừa giết đi ác quỷ thì ở sau lưng của hắn vang lên âm của quất thừa, vừa nãy lão đã bị phẫn chấn làm cho bị thương. kể tài sắc mặt dám như là cho, ánh mắt hành học nhìn vào bóng lưng của Lý Thiên Lăng mà chất vấn. Quách đạo hiểu lời ấy của người sai rồi ta không phải chân chân vào chuyện của tiên trạch phái các người, mà là ra tay kêu lấy tính mạng mẫu thân và bằng hữu của ta. Vừa nãy nếu mà để ngân châm ẩn giấu trong thái hư bắt cực của ngươi đánh lên thân thể của đại phu nhân, thì chỉ e là ác quỷ lẫn hồn phách của đại phu nhân đều đã bị diệt. Nói lão vừa nãy ta vẫn muốn dùng khoản đá làm sao ngươi nhận ra đạo thuật ta sử dụng Quách thừa vốn muốn lý luận một hồi Nhưng mà sự nhớ ra điều gì Hai mắt của lão trừng đớn nhìn lý thiên lăng mà hỏi Trần Mạnh Ninh nãy giờ đứng xem náo nhiệt Lúc nãy nghe thấy câu hỏi ngu đến không thể ngu hơn Của quách thừa thì buồn bực mà đáp Đần đồn thiên trạch phái các ngươi nổi danh trong quyền môn như vậy Danh tự của đạo thuật thiên trạch phái Cả giới huyện môn sớm đã nghe qua Ngươi giả ngu hay là ngu như heo vậy Ấy khoan đã Dù thế nào thì làm sao mà Thiên Đăng Đệ lại biết rõ Đạo thuật kia gọi là thái hư bắt cực Lại còn biết phía trong đồ án Có ẩn dấu ngân châm Chẳng lẽ hắn cũng là người của Thiên Trạch Phái sao Trần Mảnh Ninh Vốn còn đang đỉnh đắc ý Thì Trần nhớ ra mấu chốt của vấn đề Nhớ lại vừa nãy còn oang oang Trời quách thừa tin hiện tại ra mặt cảm thích nóng gian cứ như hắn vừa tự tắt vào mình vậy. Trước câu hỏi của Quách Thừa Lý Thiên Lăng chỉ nhách mép trích cổng đáp, rồi sao hắn cũng không thể nói với Quách Thừa rằng hắn là người của âm dưng môn. Đạo thuận tinh túy trong thiên hạ đều được ghi chép sơ lược trong bí tịch môn phái của hắn. Đứng nói là danh dự đạo thuật của thiên trạch phái mà đến cả đạo thuật của bốn phái còn lại thì không thể thi triển nhưng đều biết rõ. Giỏi lắm tiểu tử, Hôm nay người phó hỏng đại sự của thiên trạch phái Mai này át có người tìm ngươi để nói chuyện phải trái Quách thừa Lý Lý Thiên Lăng không đáp thể cho là ngắn kinh thường mình Nhưng mà nghĩ tới vừa nãy Lý Thiên năng Chỉ tùy tiện vung ấn Đã có thể đánh nát đồ án thái hư bắt cực Mà lão toàn lực thi triển Quách thừa biết thực lực Đại sư đỉnh Phong của mình Tuyệt đối không thể so sánh với tiểu tử trước mặt Cho nên sau khi buông lại mấy lời đe dọa Thì lập tức rời khỏi trịnh phủ Mẫu thân, ngươi sao rồi? Sau khi quách thừa rời khỏi Trịnh Thiên Ân cùng Trịnh Chi Phủ lúc này lao tới vị trí của Đại Phu Nhân. Nhìn thần sắc mệt mỏi của mẫu thân, Trịnh Thiên Ân không nhìn được mà gào khóc. Thế vậy Lý Thiên Lăng ghé thở dài đưa tay dán lên trán của Đại Phu Nhân một lá định hồn phủ giúp bà ta cố định hồn phách trong thân thể. Đoạn phân phó cho đám người của Lâm Bồ đầu đưa Đại Phu Nhân rời đi nơi khác. Ác quyền này bị giết Quệ đêm qua cũng toị mạng, hiện tại đại phu nhân cũng dần thanh tịnh, xem ra mọi chuyện được giải quyết triệt để rồi, thật là tốt quá. Trận mảnh Ninh Thế Lý Tiên Lăng vừa xuất thủ đã ổn định đại cộng tế vui ra mặt, đang định tiến lên nói ra mấy câu định bở, thì Lý Tiên Lăng đã lên tiếng. "Còn chiếc giật được kèn đứng sau sao có thể gọi là giải quyết triệt để, ta nói có đúng không nhỉ phu nhân?" Nói đoạn thì ánh mắt của Lý Tiên Lăng hướng về phía nhị vị phu nhân. Cổng nhà hoàn của ả đứng cách đó không xa. Đám người của Trịnh Thiên Ân lúc này cũng mang theo ánh nhìn trước đầy hận ý dõi theo. Người nói gì ta nghe không hiểu. Nhị Phu Nhân vốn đang sợ hãi trước những gì vừa xảy ra. Hiện tại nhận ra có rất nhiều ánh mắt hoài nghi. Nhìn mình thì nắt mặt càng tim ngây ngốc hỏi lại. Lê Thịnh Lăng sắc mặt bất biến, vẫn lạnh nhạt mà nói. Nếu ta đoán công nhầm tiến đây này vốn tồn tại một âm huyệt. mà ngôi nhà đại phu nhân ở lại chính là trên âm huyệt đó. Cũng vì vậy mà thân thể của đại phu nhân lâu ngày nhấm vải âm khí, mới đầu ốm thường xuyên. Người vì biết rõ điều này cho nên cố tình tiếp cận, dòng yêu pháp giúp bệnh tình của đại phu nhân tuyên giảm, từ đó chiếm lấy lòng tin và sự yêu mến của chi phủ đại nhân. Nếu ta đoán không sai thì việc cưới ngươi về phụ cũng xuất phát từ lòng yêu thương của chi phủ đại nhân, đối với phụ nhân của mình mà thôi. Đã đến đây thì Lý Thiên Lăng kẹt lướt mắt nhìn về Trịnh Chi Phổ như muốn nói với lão ta đã vẽ đường lão còn không mau chạy Nhờ đoán đường tâm lý của Lý Thiên Lăng Trịnh Chi Phổ bày ra bộ dáng đáng thường mà nói lời của thiếu niên này không sai ta nạp nàng ấy làm thiếp cũng là vì tiểu thanh sức lời Trịnh Chi Phổ được ánh mắt thề lường nhìn vợ con của mình cầu mong sự đồng cảm Trịnh Thiên Lăng hiện tại chỉ lo mẫu thân cho nên không có tầm tư nghĩ đến chuyện khác Thành thừa là bộ dạng thê lương kia của chính chi phủ Chỉ khiến cho đám gia nhân Vây xem muốn cười mà chẳng dám cười Ở đây ai mà chẳng biết Nhị phu nhân trẻ đẹp Có quỷ mới tin lão chi phủ linh nặng về Chỉ với mục đích cứu đại phu nhân Lời ngươi nói chỉ là suy đoán Làm sao có thể cho là thật Thật là tiểu tư của lâm gia Bao đời hành nghị đại phu Ở Long Hưng Thành này ai cũng biết rõ Đúng vậy Vì ngươi là người của lâm gia bốn tình thống y thuật cho nên việc ngươi làm víp đại phu nhân và bốn gia tộc lớn trong thành, bọn họ chẳng mẩy mẩy hãy biết, còn tưởng ngươi là bồ tát thiện linh cứu giúp, gia chủ của họ. Nhưng mà thực chất chính là ngươi là kẻ khiến bốn vị gia chủ thân mang bạo bệnh, từ đó có lý do lui tới công cố trận đại ngũ mộc quỷ. Nhưng lời ngươi nói hoàn toàn không hiểu, bệnh tình của mấy vị gia chủ đều là do người nhà của họ đến đây cầu cảnh. Ta thân là đại phu chẳng thể thấy chết không cứu, chợ này Nguyệt Hoa có thể làm chứng cho ta. Nguyệt Hoa bị nhìn thì có chút lúng túng một lát sau mở miệng. Chợ này xác thực là như vậy, ta còn nhớ hôm thành hôn, phu nhân còn nói bốn vị kia sắc mặt không tốt, chỉ sợ sớm bị bạo bệnh sinh thập tử nhất sinh. Cho nên ngay khi người nhà của bọn họ tìm đến cửa ta đã lập tức thông báo cho phu nhân, Những gì Nguyệt Hoa vừa nói nghe qua thì có ý xác thực lời của Nhị Phu Nhân. Nhưng mà nếu như mà nghe kỹ, thì phía bên trong còn vương lại chút khúc mắc Rõ ràng là Nhị Phu Nhân đã sớm biết đám gia chủ các nhà sẽ sinh bạo bệnh. Trước khi nhận được tin tức, không mắc này tất nhiên không thể thoát khỏi đầu óc linh hoạt của Lý Thiên Lăng. Nguyệt Hoa vừa giết lời hẳn đã nói. Chẳng lẽ Nhị Phu Nhân cũng là người tu luyện huyền pháp, bằng không làm sao có thể đoán được mọi chuyện phát sinh? Câu nói vừa rồi của Lý Thiên Lăng khiến nhị phu nhân á cậu không biết giải thích thế nào. Dù cho nàng có thể chắc chắn bản thân của mình ra bệnh tình thông quan sắc mặt. Nhưng mà khi cảnh đó không phải ai cũng có thể tiếp thu. Nói trắng ra là những kẻ tinh thông y thuật thì căn bản không tin cái gọi là nhìn mặt bắt bệnh. Lời nói vô căn cứ ngươi có bằng chứng gì? Đến hiện tại mà ngươi vẫn còn cố chấp được sao? Ở trước mặt phạm nhân ngươi có thể che giấu Nhưng đối với ta chứng nhãn kia Chỉ là trò vật vãnh mà thôi Xứt lời Lý Thiên Lăng Vung tay bất ấn Chỉ thấy khi tức trước mặt hắn ngưng tụ Hình thành một mặt kính âm dương giao thoa Hác bành quăng mang Từ phía trong chiếu thẳng với nhị phu nhân Chỉ thấy nhị phu nhân rút lên Một tiếng đầu đớn Nhân diện của nàng trong mắt của đám người Trở nên vặn vẹo Điều này khiến đám đông vây xem Bị dọa sợ không ít người hoác mồm la hét yêu quái Ta không phải trịnh công bằng cứu thiếp Nhị phu nhân toàn thân vặn vẹo bày sang bộ dáng thúng khổ, thân thể lắc lư như là sắp ngã quỷ. Phía bên kia Trịnh Chi Phổ sắc mặt trắng bạch, cầu hồng có chút lợm lợm khi nghĩ tới một tháng qua, đã ôm ấp thứ kinh tẩm trước mặt. Dưới sự oán hận cùng sợ hãi, Trịnh Chi Phổ hướng Lý Thiên Lăng xin hắn giả tài thu phục yêu nữ trước mặt. Chi Phổ chứa nó, hàng yêu chữ ma là chức trách của pháp sư. Lời của Lý Thiên Lăng vừa dứt thì hộp gỗ sau lưng đã lây đậm. Từ phía trong một vệt sáng trắng bay vụt ra ngoài. Dưới sự điều động của Lý Thiên Lăng, nhắm nhị phu nhân lao vào như tiền bắn. Người dám Nhà hoàn Nguyệt Hoa đứng bên cạnh nhị nhịp vệt sáng kia sắp lao tới nhị phu nhân, thì giật mình hốt lớn. Thế nhưng quay miệng lại nhắc lên để nở ra một lụ cười đắc ý. Chỉ có điều sự đắc ý đó của nàng chẳng giữ được bao lâu, bởi ngay lúc vệt sáng trồng tay Lý Thiên Lăng sắp đâm vào nhị vị phu nhân. Thì bất trần lại chuyển hướng, mục đích đến chính là mi tâm của Nguyệt Hoa. Sư âm thanh thúy vang lên khiến nha hoàn Nguyệt Hoa sợ đến tán hồn lạc phách. Thân thể nhỏ bé bị lực phần chấn hắt văng, đến khi nàng hồi tỉnh thiết bột lão thích bà đứng bên cạnh. Còn thân thể của nhị phu nhân nằm gọn trong tay của Lý Thiên Lăng. Làm sao mà hắn nhận ra ta? Nguyệt Hoa, người quá bất cẩn, tiểu tử nọ để mắt tới ngươi từ lúc ngươi điều động quỷ nô của mình. Tiện tiểu tử giàu hoạt Nếu không phải vừa nãy mà bà ra tay Chỉ e là ta đã chết Nguyệt Hoa kia nhận ra sai lầm Được ánh mắt oán nặn nhìn về Lý Thiên Lăng Cái đó vội quyết đồng hành lễ Chức Lão Thái Bà Thì ra Lão Thái Bà nọ tin là Hoàng Bà Bà Mùa chính là một trong năm Quán chủ của nhân tả Môn Mùa phải quy tổ những kẻ tu tà Tồn tại trong Âu Lương Đế Quốc Ngày hôm nay sau khi nhận được Tin thức người của Thiên Trạch Phái Tìm đến trịnh phủ Hoàng bà bà lập tức tìm đến, vừa hay lại có thể quan sát tất cả sự tình phát sinh, cũng kịp thời cứu lấy ngọc hoa một mạng. Tiểu tử pháp lực không tệ. Cánh tay nắm trường gỗ của Hoàng bà bà có chút run lên, hiếp mắt nhìn Lý Thiên Lăng mà nói. Lý Thiên Lăng sau khi nhận ra sự có mặt của Hoàng bà bà thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra được điều gì lạnh nhạt đáp. Suốt cuộc thì kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện cũng xuất hiện ta đợi người đã lâu. Đợi ta Hoàng bà bà có chút kinh ngạc hỏi lại Nhưng rất nhanh liền nhận ra tiểu tử trước mặt của mình Chỉ cố tình tỏ ra cao thâm mặt chắc mà thôi Thế nhưng mà trái lại với suy đoán trong đầu của Hoàng bà bà Lý Thiên Lăng bên này cũng gật đầu mà đoạn nói Ta đã sớm hoài nghi bố cục trong long Hưng thành Là do tà đạo như ngươi bảy trí Muốn dựa vào đó chiếm đích toàn thành Ồ xem ra tiểu đạo sĩ như ngươi cũng có chút bản sự Biết tới không ít chuyện của ta Chẳng trách gì được Nguyệt Hoa lại bị người nhìn thấu Hoàng bà bà bộ răng nhạt nhạ tán thưởng Lý Thiên Lăng Nguyệt Hoa đứng một bên không phục liền hỏi lại câu vừa nãy Rằng vì sao Lý Thiên Lăng là có thể nhận ra mình Mới là kẻ thao túng tất cả Chứ không phải là nhị phu nhân Sợ bất bình của Nguyệt Hoa xem ra quân lý Là bị nàng đã sắp xếp rất tỉ mỉ Từ việc tiến thân vào lâm gian Làm nhà hoàn bên cạnh nhị phu nhân Mục đích là để đường đường chính chính tiếp cận trịnh chi phủ. Nơi có âm huyệt tồn tại cho đến việc sắp đặt mọi manh mối đều nhắm vào nhị phu nhân khiến cho Lý Thiên Lăng hay bất cứ pháp sư nào chân chân cũng không tài nào điều tra ra nặng. Lý Thiên Lăng nghe Nguyệt Hoa hỏi thì nhạt nhạt đáp Vột dĩ ban đầu ta cũng cho rằng tất cả đều do một tay nhị phu nhân sắp đặt nhưng mà ngay cái đêm mà ngươi bị ác quỷ nhập thân ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Thứ nhất chính là thuốc mà ngươi mang tới cho đại phu nhân đêm qua, vốn chẳng phải là thuốc bổ tăng dương thải âm mà thực chất là một loại thuốc khiến cho kẻ uống vào suy kiệt, tạo điều kiện cho âm khí nơi âm huyệt thâm nhập sâu dày. Có lẽ mục đích ngươi làm như vậy là để ngày hôm nay, khi mà ác quỷ kia chiếm thân của đại phu nhân, lực lượng mới cường đại như vậy, trong nháy mắt đã giết chết bà Pháp Sư.